Các bạn đang nghe tại anh Nhưng vì xã cư bần này nằm ở xa cho nên ít nhất phải 3-4 hộp nữa mới có thể điều xe đến được. Trở lại chạm xá để xem tình hình của ông Mỹ và vừa bước vào tích cầm thì Tuấn do vội vàng cho nên đã va phải một người đi ngược chiều. Kết quả là cả hai ngã lăn giả đất. Tuấn theo phần xạ dối rít nói, Ơ xin lỗi tôi bất cẩn quá ông... Và rồi anh nhận ra Người mà mình vừa đụng phải kia Chính là chồng sau của bà Lệ Tức là bố dưỡng của Nghĩa Lần trước gặp nhau thì ông ta có vẻ Đã chẳng có thiện cảm với anh Bây giờ tưởng chừng anh sẽ ăn một chàng Những câu mắng trời Hoặc chỉ ít là thái độ hàn học của ông ta Nhưng mà không Người đàn ông đứng dậy đi một mạch về nhà Trong cái biểu hiện này Giống như là ông ta đang gấp gáp đi đâu vậy Hay là cô Lệ bị bệnh Tuấn lo lắng nhưng trước mắt anh cũng cần phải chờ vào chỗ của ông Mỹ. Đưa chân bước vào trong phòng bệnh, ông Mỹ nằm im liềm trên giường, hai mắt nhắm nghiền lại. Còn anh Bình thì đang ngồi kế bên lướt điện thoại đọc tin tức. Tuấn thì thầm hỏi, anh Bình, chung Mỹ sao rồi? À cũng vẫn vậy, chắc là tối nay sẽ làm thủ tục chuyển viện. Đúng là khổ thật, rồi chuyện của con Huệ sao rồi? Cậu đừng nói là cậu vừa đi gặp nó nhé. Tuấn cũng toàn kể lại chuyện ở nhà Huệ, nhưng anh khửng lại ngay, bởi biết đầu nghe xong thì anh Bình lại tức giận. Cơn quá khích của anh sẽ làm mọi việc dối hơn, chưa kể đến anh ta sẽ nói chuyện tâm linh gì nữa Tây chứ. Thế nên Tuấn đành lắc đầu. Không, em nghe anh nói cho nên không dám tới. Đúng, cậu phải nghe tôi. Đừng có dính tới nó làm gì cả. Mỗi đêm nay cậu ở lại trong chú Mỹ được không? Tôi có tí việc phải quay về nhà. Vâng được ạ, anh cứ về đi, ở đây em lo cho. 8 giờ tối trong phòng bệnh của trạm xá chỉ còn lại ông Mỹ và Tuấn. Ông thì vẫn vậy hôn mê sâu. Mọi thủ tục chuyển viện đã được Tuấn hoàn tất. Ngay sáng ngày mai thì sẽ đưa ông Mỹ lên bệnh viện tuyến trên. Máy móc thuốc men ở đó cũng ổn hơn nhiều. Đêm mà làng quê đã chán ở trong cái trạm xá này lại còn chán hơn nữa. Tuấn ngồi ngủ gục vào lúc nào không hay trên chiếc ghế tựa trong phòng. Và lại một lần nữa trong giấc mơ anh gặp hội Hai lần trước vốn chẳng im đềm gì, cho nên bây giờ Tuấn có vẻ chuẩn bị tâm lý đón nhận những hình ảnh kinh dị. Nhưng mà không, Huệ chỉ đứng yên một góc đưa cặp mắt u buồn nhìn anh. Và nhìn kỹ hơn thì Tuấn có thể nhận ra, hẹn như cô đang khóc. Đôi mắt đỏ hoe và giống như có tâm sự gì vậy. Huệ giơ tay về phía của Tuấn vẫy vẫy như thể cầu cứu anh. Tới đây thì giấc mơ kết thúc, giật mình tỉnh dậy Tuấn hoang mang anh thì thầm. Chuyện gì vậy? Tại sao mình lại nằm mơ Liệu có ẩn ý gì bên trong Tuấn lại nghĩ tới sự nguy hiểm Khi đối mặt với Huệ lúc chiều Anh chẳng dám mạo hiểm Giờ lại đang là ban đêm Nếu anh trở thành ông Mỹ thứ hai thì sao Rồi sau khi làm hại anh Huệ không tỉnh táo trở lại Mà bỏ mặc cho anh nằm chờ chết Nhưng rồi gạt hết đi Những suy nghĩ tiêu cực đó Nhưng khả năng tồi tệ Vẫn có thể diễn ra Tuấn đứng dậy lao ra khỏi phòng Nơi mà anh đến tất nhiên là nhà cổ Huệ. Chính bản thân của Tuấn không hề biết được rằng một động lực nào đó đã khiến anh đưa ra quyết định nguy hiểm này. trên đường đi Tuấn nghĩ lại. Mình sẽ không vào trong, cố gắng không tiếp cận để làm cho cô ấy hút hoảng, mà chỉ cần xác nhận cô ta an toàn là được. Cuối cùng anh cũng đặt chân đến được căn nhà cổ Huệ. Đang định cất tiếng gọi cô thì anh khựng lại, bởi hình như anh nghe được tiếng người nói vang lên trong căn nhà nhỏ. Bởi không có cửa nhà xung quanh cho nên âm thanh phát ra dễ dàng nghe được Càng chú ý hơn nữa tiếng nói vừa rồi vang lên là của đàn ông Linh cảm có chuyện không lành Tuấn im lặng Từ từ tiến sát cửa để nghe ngắm Một tiếng đồ vỡ làm cho anh giật mình Mày à kiếp con cho cái, mày tiết lộ thông tin gì chưa Tiếng người đàn ông quát tháo Đồng thời Tuấn cũng nghe được tiếng khóc giấm dứt cổ huệ Khoan đã cái giọng nói này Tuấn thấy nó quen lắm Nhưng nhất thời anh không thể nhớ được của ai Anh kiên nhẫn tiếp tục lắng nghe Sao mày tiết độ gì không Hả có chó cái này Mày liệu hồn đó Ai biết chuyện này thì tao sẽ giết mày có nghe chưa Phía một người câm như huệ Thì còn nghe được gì khác ngoài tiếng ngũ ớ Và tiếng khóc Nhưng mà Tuấn cũng đã nhận ra giọng nói này là của ai Đó không ai khác Chính là chồng của bà Lệ Đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác Tuấn đi không tin vào tai của mình Ông tại sao lại xuất hiện ở đây? Rồi còn lớn tiếng đe dọa hủy nữa. Giữa hai người họ rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào? Tiếng đổ vỡ lại phát ra và hình như người đàn ông bắt đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net